Có lẽ cũng chẳng phải đợi lâu để bản thân của tôi hiểu rõ ra mọi chuyện. Hàng ngày sau khi nghe tôi khẳng định về cái tên là mặt, đòi nón, mặt áo cháo sắt, bọc vải chia, thì cô ta tiếp tốc liên lạc với hai người con gái khác tên là Ngọc Lam. Ngay cái buổi tối hợp đó, có hai người nữa đi cùng hàng tới để nói chuyện với tôi. Một trong số đó từ sưng là một thầy bùa có tên là Ha-lem. Người này tuy bị mù hai mắt, thế nhưng mà cứ chỉ hành trộn Thì cứ tự nhiên là một người sáng mắt bình thường vậy Đi theo người này Còn có một cô gái khác ít nói hơn Tên là Điên Bên cạnh đó Cũng có một cô gái khác Khá trẻ tuổi nữa đi cùng Và cô ta chính là người mà hàng trái gọi tên Là Ngọc Lam Sau một hồi hỏi hàng tỉ mỉ Về việc Tôi đã gặp được cái kẻ lạ mặt Và bọn họ gọi là quỷ binh ra sao Cuối cùng ông Ha Lem Đã đưa ra một cái kết luận Đó chính là bọn quỷ này Rồi có thể đang tìm cách điều khiển loại người Hay đó cách khác Gần như là chúng đã tìm ra được đường Đến với thế giới của loại người rồi Ngồi nghe ông thầy Ha-lem này Giảng giải một hồi Về thế giới của quỷ Thế giới không tồn tại Rồi thì quỷ vương vân vân Mà tôi cảm thấy bơ hộ lắm Không hẳn là tôi không tin lợi của ông ta nói Nhưng mà ba cái chuyện tâm linh như quang hồn hay là ma quỷ, thì may ra tôi còn tin được. Chứ cứ theo như người đàn ông này nói về quỷ dữ, rồi cái gì, cái gì mà y như phiêu khoa học viễn tưởng, thì nghe cũng hoang được lắm chứ. Cảm thấy rằng tôi có vẻ như không tin lắm về truyền thuyết của quỷ phương và cái thế giới không tồn tại. Ông Hà Lêm còn kể cho tôi nghe về tứ thánh và nhiều vị thần khác. Ông Hà Lêm còn chỉ cho tôi rằng, Ngọc Lam chính là hỷ thân của Hỏa Thánh Hỏa Phụng Thiên Ngồi nghe ông Ha Lem kể về các vị thần thánh Thì tôi cũng thấy thú vị lắm Vì quả thật là Những điều mà ông ta nói Hầu như là tôi chưa bao giờ nghe đến Hay như là được biết đến bao giờ cả Đợi cho ông ấy ngồi kể chán chê Mê mỏi một hồi Tôi quay mặt qua nhìn Ngọc Lam nói Nếu đúng như lời của ông Ha Lem nói Thì cô là Hỏa Thánh Hiện thân của Hỏa Phụng Thiên sao Cô có gì để chứng minh không Ngọc Lam nhìn qua ông Ha-lem, khi ông Ha-lem khẽ gật đầu, rồi thì Ngọc Lam mới quay lại. Ông ta trưa một tay lên trời, ngày tức thì như một con diêm sẻ lửa bỗng nhiên từ đâu xuất hiện mà nhảy tưng tưng trên lọc bàn tay bé nhỏ của cô. Tôi ngồi đó mà há hóc mờm, hết dụi mắt đi, dụi mắt lại, để coi thử coi mình có hoa mắt hay không. Những cái phản xạ hiếu kỳ tự nhiên. Tôi đưa tay lên gần con chim sẻ lửa này, quả nhiên cái hơi đóng từ nó phá ra, khiến cho tôi phơi trụt tay lại ngay. Tôi gọi đó nhìn chầm chầm vào con chim sẻ lửa, miệng liên tục nói. Quá là kỳ diệu, quá là kỳ diệu bà. Ngọc Lam lúc này mới nắm bàn tay lại, tức thì con chim sẻ lửa tàn biến thành khối. Ông Hà Lêm hướng mặt về phía của tôi nói. Bây giờ thì cậu đã tin những gì mà tôi nói rồi chứ? Tôi thở dài, thấy rồi tôi rút một điếu thuốc ra trích. Tôi nhả khói nhìn ông Hà Lêm và nói. Theo như ông nói thì hiện tại đã có đủ tứ thánh trên trận thế. Thêm vào đó lại có vô số tận tiên khác. Vậy việc gì phải lo ngại đến tên quỷ vương mà ở một cái thế giới không tồn tại này cơ chứ? Chẳng phải là cái thiện luôn chiến thắng cái ác hay sao? Ông Hà Lêm lắc đầu đáp. Cậu đã nhằm rồi, thần thánh hay ma quỷ đều do con người tạo ra mà thôi. Thần thánh sở dĩ tồn tại được là vì lòng người hướng về cái thiện, còn ma quỷ là do sự sợ hãi, ích kỷ hay những điều xấu xa tạo nên. Hiện tại xã hội bây giờ suy đổi, con người chạy theo dục vọng của bản thân họ. Chính vì thế mà ma quỷ được thế mặt cạt lớn mạnh hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net